chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ anh hùng chùa đã xong xuôi rồi trong màn đêm mờ mịt trần minh Chiết dừng xe bên đường lớn bên ngoài tòa nhà của công ty đợi mãi cũng không thấy bạch diệp Chi gọi điện anh ngước mắt lên nhìn ánh đèn sáng lờ mờ trong tòa nhà của tập đoàn thiên bách không hiểu sao mà trong lòng trần minh chết thấy hơi bất an anh lập tức lấy điện thoại ra Gọi điện cho Bạch Diệp Trì. Đường dây được kết nối rất nhanh. Mẹ nó, ấn nhầm rồi. Mẹ kiếp. Anh là ai? Nghe thấy giọng nói của một người đàn ông xa lạ. cả người Trần Minh Chiết liền run lên. Anh cau mày. Tút tút, tút. Nhưng anh còn chưa kịp nói tiếp. Đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh tút tút. Diệp Trì xảy ra chuyện rồi. Là ai? Nhà họ Tiết ở Du Thành. Trong đầu Trần Minh Chết lúc này, thoáng hiện ra hình ảnh Tiết Long Đào mới bị mình đánh gãy hai chân hôm qua. Hiện tại ở Tân Thành mà dám bắt cóc bạch diệp trí trắng trợ nhiều vậy, gần như chỉ có thể là nhà họ Tiết đến từ Du Thành. Tiết buồn liệt, ông đang tự tìm đường chết. Gương mặt Trần Minh Chết nhất thời phủ một làn sương lạnh. Đúng lúc Trần Minh Chết định gọi điện thoại cho đoàn phi, bảo hắn mau chóng tìm ra vị trí của Tiết Long Đào, điện thoại của anh chợt vang lên. Một dãy số điện thoại lạ nhưng là điện thoại của vùng này. Không chần chừ Trần Minh Chết lập tức bắt máy. Trần Minh Chết, Bạch Diệp Chi giờ đang ở trong tay tôi. Nếu anh muốn được nhìn thấy Bạch Diệp Chi còn sống một lần nữa, thì hãy lập tức tới quán Ba Hay Gel. Nếu không... Cậu là Bạch Liên Sơn. Giọng nói này, Trần Minh Chết nghe rất quen thuộc, cũng chính vì quen thuộc, nên lúc này Trần Minh Chết mới không dám chắc chắn. nếu như người bắt cóc bạch diệp Trì chính là bạch liên sơn trần minh chết lại càng không hiểu nổi ha ha ha trần minh chết không ngờ tên vô dụng nhà anh lại có thể nghe ra giọng của tôi phải tôi chính là bạch liên sơn bạch diệp chi giờ đang ở trong tay tôi cho anh ba mươi phút để tới quán bar hay gil nếu không thì đừng trách những anh em chúng tôi ở đây lần lượt từng người làm gì người phụ nữ của anh ha ha ha nói thật thì từ nhỏ tôi đã nhìn cô chị gái bạch diệp trì dần dần trưởng thành thật sự là một đại mỹ nhân ha ha ha mày đang tự tìm đường chết tay cầm điện thoại của trần minh chết cũng siết chặt phát ra tiếng két ha ha ha ba mươi <cười> phút quán ba hai gel tao ở đây chờ mày nhớ là chưa có một mình mày được tới nếu không tao khiến mày phải hối hận cả đời choang xe dè, dè tiếng ở đầu dây bên kia còn chưa nói hết Điện thoại trong tay Trần Minh Chết Nháy mắt đã nổ tung Linh kiện điện thoại văng ra khắp xe Nhưng Trần Minh Chết lúc này Lại chẳng thèm quan tâm Anh lập tức khởi động xe Một giây sau, chiếc Porsche không biển số Như một con thú dữ lao ra khỏi lồng giam Trong chiếc mắt Đã biến thành một đường ánh sáng màu đỏ Mất hút dưới chân tòa nhà Của tập đoàn Thiên Bách Mẹ kiếp Còn dám dập máy của tao Trước cửa một quán bạc cũ nát bên bờ sông Hương ở Tân Thành xung quanh là những căn nhà cũ kỹ tồi tàn Bạch Liên Sơn nhìn trước điện thoại mà đối phương ở đầu dây bên kia đã dập máy tức tối mắng một câu Nơi này thuộc khu vực cũ của Tân Thành Mặc dù sông Hương bắt nguồn từ đây nhưng giờ đã bị công nhân thay đổi Một lượng lớn cư dân đã được dẫn sang phía những tòa nhà chung cư to lớn được xây dựng ở khu mới Những nơi phát triển nhất của Tân Thành hiện nay nằm dọc theo sông Hương kéo dài đến khu mới hơn nữa ở khu mới còn có một vùng đồi núi rộng mênh mông chính vì vậy mà những nơi đã từng rất phát triển như nơi này nay đã trở thành khu vực không người chỉ còn lại những người sống ở Tân Thành với thu nhập rất thấp hoặc một lượng lớn công nhân đi làm thuê mở quán ba ở một nơi như vậy thì dĩ nhiên chẳng làm ăn được gì bên ngoài quán ba Hedgel Bạch Liên Sơn cất điện thoại vào trong tối rồi hừ lạnh một tiếng Trần Minh chết Tên ngu xuẩn mày chưa cần tới đây Hôm nay tao sẽ khiến mày phải bỏ mạng tại đây Trong khi nói Bạch Liên Sơn tiến vào bên trong quán bar Mà ở bên trong quán bar Hegel Nơi vốn là sàn nhảy náo nhiệt Của quán bar Lúc này lại xuất hiện vài tên côn đồ lưu manh Còn trên những chiếc ghế rách nát Ở một bên Cũng có vài tên côn đồ Đang ngồi thi nhau uống rượu Một chiếc dương lớn màu đèn đặt chính giữa sàn nhảy Anh Hùng Người đâu? Lúc này, Hùng Khôn đưa cho Bạch Liên Sơn một chai rượu, sau đó gã dùng răng cắn để khô chai rượu, rồi chảy tay vào trước dương lớn màu đen. <cười> Bạch Liên Sơn cũng mừng ứng uống một hớp rượu. Tối nay anh ta vốn đã uống quá nhiều rượu. Lúc này, Bạch Liên Sơn mặt mày say khớt. Nếu không, anh ta cũng không bắt cóc Bạch Diệp Trì tới đây trắng trợn nhiều vậy, còn thích thú vội vàng gọi điện cho Trần Minh chết. Đi tới bên màu đen... Bạch Liên Sơn cao tấm vải đèn bọc bên ngoài xuống Hai người ở bên trong Hiện ra trước mặt Bạch Liên Sơn Ha ha ha Người anh em Tới đây tát chút nước cho người đẹp tỉnh lại nào Nghe vậy Một tên côn đồ tóc vàng đứng một bên Mang đến một chậu nước đá đã chuẩn bị từ trước Hất nước vào trước lồng sắt A, khụ khụ. Các người Bạch Liên Sơn Cậu là cậu Lúc này, Bạch Diệp Trì đã tỉnh lại Khi nhận ra mình bị nhốt trong một chiếc lồng sắt Gương mặt cô lập tức biến sắc Dĩ nhiên là cô hiểu rõ Tất cả chuyện này đều bất lợi cho mình Lúc nhìn thấy Bạch Liên Sơn với gương mặt say khớt Còn có chút đỡ đẫn đứng trước mặt mình Cô liền biết Đám người này chắc chắn là do Bạch Liên Sơn tìm tới Bà nội Bà nội, bà không sao chứ Bà nội, bà tỉnh lại đi Cảm nhận được Vương Tù Vân đang dựa vào người mình Bạch Diệp Trí vội vàng ôm lấy bà ta Vừa ra sức bấm vào nhân trung, Vừa gọi to Bà nội Mẹ kiếp Anh Hùng Sao anh Sao lại bắt cóc cả bà nội tôi tới đây Khung cảnh trước mắt đập vào mắt Khiến Bạch Liên Sơn tỉnh rượu không ít Anh ta lập tức hỏi Đây chính là bà nội của cậu Hoàng Mao, Chuyện gì đã xảy ra Hùng khôn biết bà nội Bạch Liên Sơn chính là chủ tịch của tập đoàn Thiên Bách cũng được coi là một người có tiếng ở Tân Thành. Anh Hùng, lúc đó bà lão này đi cùng Bạch Diệp Chi bọn em không suy nghĩ nhiều dù sao người cũng bị bắt tới đây rồi hồi nữa lúc chưa bọn em nghe ý nói của Bạch Thiêu Gia dù gì cũng đều là người sắp phải chết thêm một người cũng không sao chứ khổ khổ lúc này Vương tú Vân ho khan một tiếng hai mắt mông lung mở ra Bà ta thấy Bạch Liên Sơn đang lo lắng trước mặt mình thì ngồi bật dậy, tay ôm lấy gáy của mình mà hỏi: "Đây là đâu?" Rõ ràng đây là lần đầu tiên Vương Tú Vân gặp phải tình cảnh này. "Bà nội, tất cả đều là do Bạch Liên Sơn làm, chính cậu ta đã bắt cóc chúng ta." Hơn nữa cháu nghe nói, "Bọn họ, bọn họ muốn Liên Sơn." Lúc này, Vương Tú Vân cũng nhìn thấy Bạch Liên Sơn đang đứng một bên, nhưng đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng. Bạch Liên Sơn, cháu muốn làm gì? Còn không mau thả chúng ta ra. Mẹ kiếp, bà lão, tôi cảnh cáo bà, đừng có nói chuyện với Bạch thiếu gia như vậy, biết chưa? Cẩn thận, cáo tôi cho bà ăn một cây côn thép là đi đời nhà ma. Không đợi Phương Tú Vân nói xong, một tên côn đồ đã phun một ngụm rượu trong miệng vào người Vương Tú Vân, cả người Vương Tú Vân run lên. Bà ta chưa từng phải chịu sự sỉ nhục đến vậy Nên đã nổi giận ngay lập tức Nhưng Bạch Diệp Trì đã ôm lấy bà ta Cô nhìn Bạch Liên Sơn mà nói Bạch Liên Sơn Cậu điên rồi sao Rốt cuộc cậu muốn làm gì Còn những người này rốt cuộc là ai Bạch Liên Sơn nhìn từng tên côn đồ Càng người ngập mùi rượu Trong lòng cô càng thấp thỏm bồn chồn Tôi bảo này Bạch thiếu ra Thằng oát mà cậu nói còn chưa tới hay là cho mấy anh em chúng tôi thưởng thức trước vài trò tiêu khiển cho vui. Dù sao người phụ nữ này cũng mẹ nó, thật là đẹp. Cậu trông cơ thể kia, chẹp chẹp. Anh Hùng, đợi một chút đi. Tôi gọi điện thoại cho tên ngu đần kia. Sau 30 phút mà Trần Minh trước không tới, Bạch Diệp Trì sẽ dành cho các anh muốn chơi thế nào thì chơi. Nhưng còn bà nội của tôi, các anh phải thả bà ấy ra. Thấy bà nội Vương Tú Vân của mình cũng bị bắt tới đây, trong lòng bạch liên sơn rất buồn bực anh ta không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy bạch liên sơn cháu đang nói cái mẹ gì vậy nếu hôm nay cháu dám để đám người này đụng vào diệp trì bà sẽ đuổi thẳng cổ cháu ra khỏi nhà họ bạch đồ bất hiếu của nhà họ bạch cháu lại dám làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy cháu có còn là con người không mau thả chúng ta ra lúc này gương mặt vương tú vân vô cùng giận dữ con mẹ nó đừng có ồn nào ông đây đang bực mình trước lời mắng mỏ to tiếng của bà nội Vương Tù Vân Bạch Liên Sơn chợt tu liền tù tì mấy ngụm rượu rồi thẳng tay đập tan chai rượu xuống nền đất sau đó quát to một tiếng cháu cháu đồ xúc sinh này muốn ta tức chết bà nội bà nội Vương Tù Vân đã tức giận đến nỗi cả người run rẩy, suýt nữa là không thờ nổi mà ngất đi. Bạch thiếu gia, Cậu lo nhiều như vậy làm gì Dù sao bà ta cũng là chủ tịch Cậu bảo bà ta viết một vài thứ Nhưng lại ca ghế chủ tịch tập đoàn Thiên Bách cho cậu là xong Có cần phải phiền phức như thế này không Hơn nữa Sau tối nay Nhà họ Bạch làm gì còn ai tranh giành vị trí này với cậu nữa Hùng khôn đứng một bên Lại đưa một chai rượu cho Bạch Liên Sơn Rồi thở ơ nói Đúng vậy Bạch Liên Sơn lập tức đứng dậy Bước tới bên cạnh hai người Bạch Diệp Trì, chị hại cả nhà tôi Tối nay tôi mẹ nó Muốn chị phải chết Nhưng bà nội, bà vô tình bị bắt theo tôi đây Chỉ cần bà giao cho cháu vị trí chủ tịch của tập đoàn Hôm nay cháu sẽ tha cho bà Bạch Liên Sơn đã say khớt Lúc này gương mặt anh ta đầy vẻ tàn ác Bạch Liên Sơn Cháu nói cái gì Thằng súc sinh này Cháu nói cái gì Có gan thì nói lại một lần nữa lúc này vương tú vân cực kỳ tức giận cháu có biết cháu đang làm gì không mở to mắt ra mà nhìn bà là ai cháu còn chưa đủ tư cách nói chuyện như thế này với bà đâu bố vương tú vân hét lên nhưng khi bà ta vừa nói xong bà ta đã bị tát một cái vương tú vân còn mẹ nói chứ đương nhiên tôi biết bà là ai bà nói xem nếu không phải lúc đầu do bà cho cả nhà bạch diệp chi quay trở lại công ty Thì chúng tôi có biến thành như vậy không Tôi có bị tên vô dụng Trần Minh Chết đánh không Tại sao nhà chúng tôi biến thành như vậy Bà có biết không Chính là tại bà Hiện giờ Kim Liên đã phát điên rồi Con bé điên rồi Bà nói rằng bà không thiên vị Bạch Diệp Chi à Bà giao cả công ty cho chị ta Bà làm bà nội như thế sao Bà nội Cháu rất thất vọng về bà đấy Điên rồi Điên rồi Bạch Liên Sơn Cháu điên rồi Cháu có biết hiện giờ cháu đang làm gì không? Cháu có biết cháu làm như thế này thì mãi mãi không thể vươn lên đâu. Sau này cháu sẽ lại ngồi tù. Cháu làm thế này, Dũng Thắng có biết không? Nếu Dũng Thắng biết, chắc chắn sẽ đánh chết cháu. Ha ha ha, dựa vào đâu mà Bạch Liên Sơn tôi làm gì thì cũng phải để cho bố tôi biết chứ. Hơn nữa, hiện giờ bố tôi hoàn toàn không quan tâm đến chúng tôi nữa. Ông ta thả trốn ở ngoài, còn hơn là về nhà. Dù có biết chúng tôi ở nhà bị ức hiếp như thế này, ông ta cũng chẳng quan tâm. Ông ta có tư cách gì mà quản chúng tôi chứ? Bà nội, tốt nhất là bà thông minh lên đi, giao công ty cho tôi. Có lẽ làm như vậy rồi, thì bà còn có thể an nhàn tuổi già. Nếu không thì đừng trách tôi. Bạch Liên Sơn lúc này thật sự không tiếc bất cứ giá nào. Thừa lúc có men say trong người, anh ta đã hoàn toàn không coi ai ra gì nữa. Cho dù là lão phu nhân nhà họ Bạch đứng trước mặt Cũng chỉ còn lại bốn chữ Theo ta thì sống Cháu Bạch Lê Sơn Có bà lĩnh thì giờ cháu giết bà luôn đi Bà muốn xem thử Cháu có thể có được tập đoàn hay không Lúc này Vương Tú Vân đột nhiên lộ ra vẻ sắc bén Chưa từng có trước đây Dù sao thì bà ta cũng từng gặp qua nhiều chuyện Nên khi đối mặt với sự xỉ nhục Và vô lễ này Đương nhiên bà ta không thể chịu được Ha <cười> ha. Bạch Liên Sơn chỉ cười lạnh hai tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót. Liên Sơn, đó chính là Quách Thái Phượng nghe tin nên chạy đến, vừa nghe tin Bạch Diệp Trì bị bắt nhanh như vậy, trong lòng Quách Thái cùng. Hơn nữa, còn cho rằng gia đình rơi vào tình cảnh này đều do Bạch Diệp Trì gây nên, bà ta phải báo thù trả thù một cách tàn nhẫn. Bà ta còn muốn tra tấn Bạch Diệp Trì. Còn muốn giết chết Trần Minh Chết, muốn để Trần Minh Chết tận mắt nhìn thấy người con gái của mình bị tra tấn đến phát điên. Chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu được cơn giận trong lòng bà ta. Mẹ! Giọng nói này dường như đồng thời vang lên. Mẹ! Sao mẹ lại Bởi vì lồng sắt được đặt giữa xả nhảy cho nên lúc này rất thu hút sự chú ý. Khi Quách Thái Phụ nhìn thấy lão phụ nhân bị cùng với Bạch Diệp Trê, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Tôi, sao tôi lại ở đây? Cô hỏi con trai cưng của cô đi. Vương Tú Vân thấy vừa che một nửa bên mặt mình, Bạch Liên Sơn ra tay không hề nhận nhượng chút nào, ta một cái lên mặt lão phu nhân, lúc đó bà ta gần như không đứng vững, còn trong lòng Bạch Diệp Trì càng ngày càng lo lắng, nhưng cô đang đợi Trần Minh chết đến. vừa rồi," từ giọng điệu của Bạch Liên Sơn, cô đã biết anh ta đã nói chuyện này với Trần Minh Chết rồi. Còn Trần Minh Chết biết tình hình của mình hiện giờ, chắc chắn sẽ đến. Mẹ, giờ đã thành như thế này rồi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần bà nội giao tập đoàn cho con, thì con sẽ tha cho bà. Nếu không thì... Sau mặt của Bạch Liên Sơn, đột nhiên lạnh xuống. Quách Thái Phượng nhìn hai người bị nhốt trong lồng sắt trước mặt mình, trong lòng cũng trầm xuống. Mẹ, Do mẹ buộc chúng con làm khó mẹ Chỉ cần hiện giờ mẹ giao toàn bộ tập đoàn cho Liên Sơn Con sẽ lập tức thả mẹ ra <cười> Các người đừng có mơ Vương Tù Vân tức giận tới mức run lên Bà ta không ngờ Tương này tuổi rồi Mà vẫn còn gặp phải chuyện như thế này Điều khiến bà ta càng khó tin hơn nữa Là chính cháu trai ruột Là người bắt cóc mình Cậu chùa bạch Không cần nói nhiều nữa Hiện giờ đã quá 10 phút rồi không thì chúng ta xử lý người đẹp này trước. Mọi người cùng sông lên. Cậu nhìn một đám đàn ông như chúng tôi, chả lẽ tôi người bột lên à? Vừa nói, hùng khôn đã đi về phía hai người họ. <cười> Bạch Diệp Chi, còn khốn này, ti tiện giống hệt mẹ mày. Lẽ ra tao nên bảo Liên Sơn bắt cả mẹ mày, sau đó nhìn mày bị tra tấn và làm nhục như thế này. Các người đã hại kiêm liên nhà tao điên dại, tao phải khiến mày đau đớn muốn chết. Vừa nói, Quách Thái Phượng đã bước đến trước mặt Bạch Diệp Chi. Lúc này Hùng Khôn cũng mở lồng sắt ra, gã kéo Bạch Diệp Chi ra khỏi lồng sắt. Các người, ca, các, các người muốn làm gì? Bà nội, bà nội. Mặc dù Bạch Diệp Chi cố gắng kiềm chế sự sợ hãi và lo lắng trong lòng, nhưng lúc này đối diện với bàn tay to như kiếm sắt của Hùng Khôn, cô hoàn toàn không có cách nào để chống cự. Cứ như vậy. cơ thể cô bị hùng khôn tom lấy ném ra ngoài đồ cầm thú quách thái phượng, bạch liên sơn sao hai người còn không kêu hắn dừng tay lại các người có biết, các người đang làm gì không các người làm như thế này là phạm pháp các người bột, ngay khi vương tú vân điên cuồng, muốn xông ra khỏi lồng sắt sau đó giúp bạch diệp trì một tên tóc vàng đi lên đá vương tú vân vào lồng sắt vương tú vân gần như ngất đi vì đau đớn nhưng bà ta cắn răng không dên thành tiếng. Quách Thái Phượng, Bạch Liên Sơn, các người còn không dừng tay. Các người, khổ khổ. Vương Tú Vân lúc này chỉ cảm thấy cả người không còn sức lực, họ khan hai tiếng, thậm chí còn khạc ra máu. Bà nội, bà nội, các người. Bạch Diệp Trì vừa nhìn thấy cảnh này, đột nhiên muốn chạy lại. Bố, Quách Thái Phượng trực tiếp giơ tay ra. ta thẳng vào khuôn mặt trắng như tuyết của Bạch Diệp Trì, sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Bạch Diệp Trì, mày cũng không biết nhìn xem hiện giờ là lúc nào rồi, bản thân còn khó bảo vệ, thế mà còn quan tâm một bà già à? Hôm nay chúng ta phải giải quyết dứt khoát món nợ giữa hai nhà. Cái tát này khiến Bạch Diệp Trì trào nước mắt ra, cả nửa khuôn mặt đột nhiên sưng đỏ lên. Các người, rồi của các người muốn làm cái gì? Bạch Diệp Trì nhìn Quách Thái Phượng và Bạch Liên Sơn gần như phát điên trước mặt mình, trong lòng càng thêm sợ hãi. Cô có thể cảm giác được hai mẹ con nhà này đã điên rồi, hơn nữa còn không phải điên bình thường, bọn họ đã hoàn toàn mất trí rồi. Nói không chừng, hai người họ thật sự muốn làm chuyện cực đoan gì đó. Nhìn những tên côn đồ xung quanh, tên nào cũng nhìn cô với ánh mắt nóng cháy. Cả quán ba như bốc lên một mùi hồi thối, mùi rượu nồng nặc, càng khiến cô cảm thấy buồn nôn. Làm gì? Mày nghĩ rằng hôm nay mày còn có thể đi ra khỏi đây sao? Bạch Diệp Chi, tao nói thật cho mày biết. Hôm nay, tao nhất định sẽ thay Kim Liên nhà tao báo thủ. Chính mày đã phá hủy Kim Liên. Chính mày đã phá hủy mọi ước mơ của Kim Liên. Nếu không phải tại mày, hiện giờ Kim Liên đã trở thành vợ chưa cưới của nhà họ Tiết Du Thành. Còn Dũng Thắng đã trở thành phó chủ tịch của tập đoàn, không chừng còn trở thành chủ tịch. Tại sao mày lại nhảy ra? Muốn tìm đường chết sao? Quách Thái Phượng vừa nói, vừa tắm lấy chiếc cổ trắng ngần của Bạch Diệp Trì, tay còn dùng sức bóp chặt. Bạch Diệp Trì không ngừng vùng vẫy, thậm chí cô đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Thím, mọi chuyện đều không liên quan. Đến cháu là do... Quách Thái Phượng, cô mau buông Diệp Chi ra. Cô... Thế Quách Thái Phượng bóp cổ Bạch Diệp Trì... vương tù vân ở bên cạnh lo lắng đến mức run lên bà ta có thể nhìn ra được hai người này điên rồi giống bạch kim liên lúc sáng cả nhà đều điên hết cả rồi ha ha ha mẹ mẹ đang cầu xin con sao mẹ vẫn thật bất công nếu không phải vì mẹ nhà chúng con sẽ trở nên như thế này sao à à khụ khụ quách thái phượng lúc nói chuyện điên cuồng dùng sức ở chỗ cánh tay bạch diệp chi gần như bị thiếu oxy cả người mất hết sức lực Tâm nhìn bắt đầu mơ hồ Liên sơn cháu mau bảo mẹ cháu buồn ra còn làm như vậy nữa diệp chi sẽ bị thái phượng bóp chết đấy vương tù vân lúc này thật sự sợ rồi ha ha ha chết cũng tốt dù sao thì cũng toàn là người phải chết qua đêm nay các người đều phải chết bạch liên sơn vừa rót bia ủng ục ủng ục sau đó khuôn mặt đỏ ửng nhìn vương tù vân nói bà đội bà khiến cháu rất thất vọng cả người vương tù vân mềm nhũn trong lòng bà ta đột nhiên lạnh lẽo dù thế nào bà ta cũng không ngờ rằng gia đình của đứa con thứ hai mà mình coi trọng nhất lại trở nên điên rồ đến mức này bạch diệp chi tao sẽ không để mày chết nhanh như thế đâu kim liên nhà tao đã nói rồi con tao muốn dẫm mày dưới chân vì thế phải đạp mày xuống Muốn chết dễ dàng như vậy sao? Không thể đâu." Quách Thái Phượng dùng sức vùng lên, ném Bạch Diệp Trì đã thở hồng hộc, cả khuôn mặt đỏ bừng sang một bên. Khụ khụ khụ, Bạch Diệp Trì vội vàng ôm cổ, không ngừng ho khan. <cười> Chồng của người đẹp này vẫn chưa tới, dù sao thì cũng là người phải chết mà. Không bằng để anh em chúng tôi. Hừ <cười> hừ, Hùng Khôn dẫn theo mấy người đi về phía Bạch Diệp Trì đang nằm trên mặt đất. không ngừng run rẩy ho khan. "Xúc sinh, các người định làm gì? Các người!" Vương Tú Vân lúc này vội vàng nắm lấy lồng sắt lay mạnh, điên cuồng hét lên. "Hai người, còn không mau, còn không mau bảo bọn chúng dừng tay, đó là Diệp Chi đó, là cháu của cô, là em của cháu." Vương Tú Vân không ngừng rơi nước mắt, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng bà ta chỉ là một bà lão, không thể làm gì được. "A!" Bốp Dầm a Lúc này một chiếc xe Porsche màu đỏ Xông thẳng vào quán ba với tốc độ nhanh nhất Cửa kính của quán bà vốn dĩ đã củ nát Cũng bị đập vỡ Chiếc xe Porsche màu đỏ không hề dừng lại Mà xông đến giữa xa nhảy Đuôi xe đẹp đẽ đụng bay đám côn đồ Lại gần bạch diệp chê Tình huống gì đây Tất cả mọi người ở đây Gần như đều không kịp phản ứng Cảnh tượng giờ phút này Khiến hùng khôn tỉnh rượu Trong tích tắc, gã tranh lái đuôi xe đang lao về phía mình. Đường lúc tính nhìn xem, trong xe là ai mà dữ dằn như thế. Gã lại nhìn thấy một cánh tay vươn ra từ cửa sổ bên ghế lái, càng ngày càng thò ra dài hơn, ngay lập tức túm được cổ gã. a người ở đây hoàn toàn không nhìn thấy là ai, nhưng đại ca hùng khôn của họ lại dễ dàng bị cánh tay kia bóp lấy cổ. Cái khỉ gì vậy? Tất cả đều há hốc mồm, miệng họ không khỏi nuốt nước bọt ứng ực. Đau đớn nhất thì phải nhắc tới hùng khôn. Gã điên cuồng dãy ruộng, đà chân muốn tránh khỏi cái tay như kiểm sát kia, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể đẩy được nó ra. Thậm chí sức của bàn tay đang bóp chặt cổ gã cũng không ngừng mạnh lên. Giống như chỉ cần gã dãy ruộng là sức lại mạnh hơn. Mày, thả tao ra! Tao! Cửa chiếc xe Porsche màu đỏ bị đá văng ra, chỉ bằng một cô đá, Trần Minh Chiết chậm rãi ra khỏi xe. Tuy lúc này anh vẫn mặc quần áo tầm thường, nhưng lại bước ra từ chất Porsche, người ở đây đều lùi về phía sau một bước. Hùng khôn thân hình lực lưỡng, bị Trần Minh Chiết dùng tay túm cổ, dơ lên thật cao. Minh Chiết Trên mặt Bạch Diệp trì đã giàn ruộn nước mắt, Trần Minh Chiết quay đầu, anh không nhìn bất cứ người nào, chỉ dùng sức vứt hùng khôn đi. một tiếng ầm vang lên sau đó là tiếng hét thảm thiết của hùng khôn khi được mấy tên đàn em tiến lên đỡ hùng khôn được đỡ dậy đứng tại chỗ không ngừng ho khan gương mặt gã đầy máu trong đôi mắt hiện lên đầy tơ máu hùng khôn ho vài cái nước bọt dình máu cứ thế bị phun ra ngoài trần minh chết vội vàng bước tới trước mặt bạch dẹp trì sau đó vươn tay ôm chặt cô minh chết em Có lẽ vì bị quách thái phượng bóp cổ quá lâu nên giờ cô rất đau, cô nói chuyện có chút khó khăn. Trần Minh Chết nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt bạch Diệp Trì, còn có cả dấu tay bóp chặt trên cổ cô, thì sắc mặt lập tức u ám và lạnh lẽo. Diệp Trì, em đừng nói gì cả, là do anh không tốt, không bảo vệ em thật tốt. Nghe anh nói như thế, hai mắt bạch Diệp Trì đỏ rực, nước mắt không kiềm nổi nữa mà chảy dài trên gương mặt. Trần Minh chết, không ngờ lại là mày. Trần Minh chết, mày tới đúng lúc lắm. Hôm nay ta muốn mày phải trả giá đắt. Anh Hùng là thằng ôn này, nó chính là Trần Minh chết. Anh mau giết nó đi, giết chết nó. Khụ khụ. Lúc này Anh Hùng đứng tại chỗ, trong mắt gã dâng lên ngọn lửa phẫn nộ. Hùng khôn gã từng lan lộn ở Tân Thành bao nhiêu năm, dù là mới gặp gã thì cũng sẽ không dám trực tiếp ra tay nhiều vậy. Nhưng bây giờ, một thằng danh không có danh tiếng gì lại dám xem thường gã, thậm chí còn suýt bóp chết gã ngay tại chỗ khi vừa mới xuất hiện. Con người mà lại tàn nhẫn như vậy, nhưng cũng vì sự tàn nhẫn này, trong lòng hùng khôn càng thêm sợ hãi, mà càng sợ thì càng không thể để hắn sống. Gã biết, nếu như để một kẻ như thế sống sót rời khỏi đây trong hôm nay, thì cuộc sống tương lai của họ sẽ không còn yên ổn Và lại, Người này lái xe Porsche chè Mà lại dám tông vào như thế Thì chứng tỏ trong tay đối phương có tiền Người vừa có tiền vừa tàn nhẫn Thì càng không thể giữ lại Mình chết Chúng ta mau đi thôi Nhanh chóng đưa bà nội rời khỏi chỗ này Mấy kẻ này Bạch Diệp Trì tất nhiên là đang lo lắng cho Trần Minh chết Tuy cô biết Chồng mình đánh nhau rất giỏi Nhưng vừa rồi cô còn thấy trên tay mấy người kia cầm vũ khí Thậm chí còn có cả dao bầu mà số lượng lại nhiều như vậy Trần Minh Chết lại chỉ có một mình nói thế nào thì hai đấm cũng không thể địch nổi bốn tay anh biết mà Diệp Trì anh lập tức đưa em về em ngồi vào xe trước đi trong khi nói chuyện Trần Minh Chết hôn nhẹ lên mặt Bạch Diệp Trì dường như vì đau nên Bạch Diệp Trì trước mắt một cái sau đó anh dùng sức ấn một cái lên cổ Bạch Diệp Trì lúc này Bạch Diệp Trì ngất đi sau đó Trần Minh Chết chậm rãi đặt cô vào trong xe hơi rồi anh mới xoay người nhìn đám đông đang nhìn mình bằng ánh mắt kính sợ. Có tức giận, cũng có cả kinh ngạc và thù hận. Trần Minh Chết Cậu, cậu làm gì Diệp Chi rồi? Thấy bạch Diệp Chi hồn mê trong ngực Trần Minh Chết Vương Tù Vân sốt ruột hỏi mà Trần Minh Chết lại chỉ lạnh nhạt cười một tiếng rồi liếc qua Vương Tù Vân. Anh vốn không hề có chút thiện cảm nào với Vương Tù Vân nhưng khi nhìn thấy một người già bị nhốt vào lồng trong tình trạng thảm hại như thế, chút oán hận trong lòng anh cũng chậm rãi biến mất. Cái nào đã làm bạch diệp chi thành như vậy? khi thấy gương mặt tinh xảo trắng như tuyết của bạch diệp Trì sưng đỏ, trần minh Chết vô cùng xót xa. dầm có phải ngược, bạch diệp Trì chính là phải ngược của trần minh Chết. tuy giọng nói của anh rất hờ hững, chỉ như đang nói chuyện với bạn bè lâu năm. Nhưng ai ở đây cũng có thể nghe ra Sự phẫn nộ đang bị đè ép bên trong Mẹ kiếp, mày dám đánh anh Hùng à Các anh em, xông lên hết đi Lúc này, một tên đàn em vạm vỡ Cầm gậy sắt trên mặt đất lên, quát lớn Anh Hùng, thằng Trần Minh chết này kiêu ngạo quá rồi Anh nhất định phải giết chết nó Chỉ cần anh giết được nó Em sẽ trả thêm 10 triệu nữa 30 triệu Ngay lúc đó Bạch Liên Sơn hoàn toàn không màng tất cả Hôm nay anh ta đã không còn đường lui nữa rồi Chỉ còn cách giữ Trần Minh Chết lại đây Rồi giết chết hắn Chẳng những phải giết Trần Minh Chết Mà còn phải xử luôn cả Bạch Diệp Trì và Lão Phu Nhân Hôm nay Anh ta đã không còn lo lắng được nhiều chuyện như vậy Khổ khổ Hùng khôn ho dữ dội Lúc này gạ mới đứng vững Sau đó nhìn Trần Minh Chết Sắc mặt âm u Cậu thanh niên Cậu là người đầu tiên khiến hùng khôn này phải chịu thiệt đấy. Nhưng hôm nay nếu đã có người dùng tiền mua mạng của cậu thì tôi cũng chỉ còn cách khiến cậu ở lại đây vĩnh viễn thôi. Có tiền mua tiền cũng được, huống chi còn là 30 triệu. Đối với đám người hùng khôn, 30 triệu đã là một con số khủng khiếp. Tuy tôi nghe nói cậu có chút quen biết mà sẹo nhưng hôm nay tôi không lấy mạng cậu thì không được. Trần Minh Chết hoàn toàn không nhìn anh hùng này mà mắt lại chăm chăm về phía Bạch Liên Sơn. Bạch Liên Sơn, mày thật sự muốn chết, đúng không? Mẹ mày, Trần Minh Chết, mày chết đến nơi rồi mà còn huynh hoang trước mặt tao à? Anh hùng, giết nó đi, giết chết nó. Cũng không biết tại sao khi nghe thấy lời của Trần Minh Chết, Bạch Liên Sơn cứ cảm thấy bất an trong lòng. Hơn nữa, nỗi bất an cứ không ngừng trào dâng. Cũng chính vì vậy, lúc này anh ta mới điên cuồng quát lớn gào thét bảo anh hùng mau giết chết Trần Minh chết Hùng khôn cũng không muốn nói nhiều gã thật sự rất ít gặp phải người như Trần Minh chết chết tới nơi mà còn có thể bình tĩnh như thế khiến gã có cảm giác rất bội phục anh nhưng thế thì sao chỉ cần mạng sống ba người này kết thúc ở đây gã sẽ có được 30 triệu còn bọn họ lại quá thành thạo mấy việc xử lý người thế này không phải chỉ ba mạng người thôi à Trong mắt bọn họ cũng chỉ có vậy mà thôi Các anh em Chém chết nó cho tao Hùng hồn vung tay lên Mấy tên đàn em liêu manh của gã cầm gậy sắt ra bầu lao về phía Trần Minh Chết Đúng vậy Chém chết thằng vô dụng Trần Minh Chết này đi Dám đánh kim liên nhà tao à Đồ đáng chết Quách thái phượng vừa mới tỉnh táo lại Sau màn xuất hiện đầy khí phách Của Trần Minh Chết Bà ta chỉ thẳng vào anh hét lớn Đáng chết Còn Trần Minh Chết chỉ nói hai chữ là lập tức ra tay. Sở dĩ Trần Minh Chết muốn Bạch Diệp Chí ngất xỉu chính là vì để bây giờ anh có thể thoải mái hành động. Vì hôm nay anh muốn giết người. Anh đã cho những người này cơ hội. Bùm! Mấy tên lưu manh nhào về phía Trần Minh Chết bị anh đá bay ra ngoài, miệng hét to thảm thiết, cơ thể lăn qua một bên đau đớn không thôi. Giờ phút này, Trần Minh Chết như là một sát thần tàn ác. Những tên lưu manh kia chỉ là trẻ con trước mặt anh, chỉ có thể đè mặc anh nhào nặn, người bị Trần Minh chết đụng vào gãy tay gãy chân đã là nhẹ. Sao có thể chứ? Hùng Khôn nắm ra bầu trong tay sông đến, bổ xuống đầu Trần Minh chết, nhưng ngay thời khắc ấy, gã đã bị anh đá bay ra ngoài, cả người gã đập vào dàn âm thanh DJ được cố định khiến nó nứt ra. Phụt, gã phun ra một búng máu. Hiện giờ, cả người Hùng Khôn run rẩy. Mà hiển nhiên Trần Minh Chết không hề cho gã bất cứ cơ hội nào Còn chưa đợi anh Hùng kịp đứng lên Trần Minh Chết đã đi tới trước mặt Chân dẫm một cái lên xương chân của gã a Tiếp theo anh cũng không ngừng lại Mà lại tung một cước lên cái chân còn lại a Đau đớn khiến cho Hùng khôn không thể ngất xỉu Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp quán bar Hegel Mọi người đều trợn tròn mắt trong khoảnh khắc này Được rồi Cầm mõm đi Trong lúc nói chuyện Trần Minh Chết còn đạp chân lên bụng của Hùng Khôn cường tráng kia Hùng Khôn chỉ cảm thấy Thứ đẻ trên bụng mình như một hòn đá Khiến cho gã nói chuyện có chút khó khăn Nhưng gã không dám tiếp tục phát ra tiếng nữa Bây giờ Mày nói cho ta biết Vết thương trên mặt Diệp Trì Là do kẻ nào gây ra Có phải mày không Khi Trần Minh Chết hỏi Sức lực trên chân tăng lên Toàn thân Hùng Khôn run lầy bầy không ngừng không phải không phải hùng khôn vừa run dày gắng sức nói ra hai chữ này vừa không ngừng lắc đầu vậy đó là trần minh chiết lại dồn sức lên chân lần nữa là bà ta chính là bà ta bà ta không chỉ đánh cô bạch diệp chi mà còn suýt bóp chết cô ấy lúc này gã nào dám do so dự nữa chỉ tay vào quách thái phượng gấp gáp nói trần minh chiết vừa nghe thấy như thế thì ánh mắt lạnh lùng anh xoay người dùng sức ở chân đá mạnh một cú phụt, máu tươi phun ra từ miệng hùng khôn hùng khôn vốn cho rằng đã rời được sự chú ý của Trần Minh Chết sang người khác nào ngờ lại bị anh đạp một cú chết ngắc khi xoay người, Trần Minh Chết trông thấy quách thái phượng đã ngơ ngác đứng bên kia Trần, Trần Minh Chết mày muốn làm gì mày có biết mày đang phạm tội không mày trong lúc nói Quách Thái Phượng run lẩy bẩy, giọng nói cũng run run theo. Nhưng Trần Minh Chết không ngừng lại, bước từng bước tiến dần về phía bà ta. Khi nghe thấy lời Quách Thái Phượng nói, Trần Minh Chết không khỏi cười lạnh một tiếng. Vậy bây giờ tôi phán quyết tội tử hình cho các người, chính tay tôi sẽ thi hành. Âm thanh lạnh như băng được thốt ra. Quách Thái Phượng đã không thể chịu đựng nổi ánh mắt của Trần Minh Chết, quay đầu bỏ chạy. Cứu mạng, cứu! Chữa mạng còn chưa nói ra khỏi miệng Thì cổ quách thái phượng Đã bị Trần Minh Chết bóp lấy À Quách thái phượng hét lớn Bà ta xoay người Định rơi chân đá vào bụng Trần Minh Chết À Trần Minh Chết buông tay Quách thái phượng hoảng hốt Chật vật ngã ra đất Cơ thể run rẩy dữ dội Vì vừa rồi quách thái phượng đã nhìn thấy cảnh Trần Minh Chết giết chết hùng khôn hùng ác Chỉ bằng một cố đạp Đây còn là người sao Điều này đã vượt qua sự tưởng tượng của bà ta Nên biết rằng Trong mắt bà ta Trần Minh Chết vừa mới thể hiện oai phong Chỉ là một thằng bất tài Một thằng ở rẻ Không hề có chút địa vị ở nhà họ bạch Nhưng bây giờ chính thằng ăn bám này Lại giết người trước mặt mình Hơn nữa hình như thằng ở rẻ này Còn muốn giết bà ta Bản thân bà ta là kẻ nhát gan Tuy thường ngày hung hăng Nhưng người như bà ta chứng là kiểu Thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh Lúc này Quách Thái Phượng cũng không còn hơi đâu Để ý tới tứ chi Cơ thể nằm trên đất Bà ta không ngừng bỏ ra cửa Đúng vậy, hiện giờ Quách Thái Phượng đang dùng tư thế bỏ Vì cả người bà ta đang run Hai chân càng vô lực tê dại Hoàn toàn không thể đứng vững Chứ đừng nói tới việc chạy Trần Minh Chết Mẹ mày, có ngon thì tới chỗ tao này có ngon thì tới giết tao đi a bạch liên sơn âm một bên quát lớn sau đó lao nhanh về phía trần minh chiết ha <cười> ha ha không ngờ mày lại là một đứa con hiếu thảo ầm uhm, đối diện với bạch liên sơn đang điên cuồng sông tới trần minh chiết gần như chẳng có chút do dự anh tung một cố đá bạch liên sơn bay ra ngoài phột cả người bạch liên sơn đập mạnh xuống rìa sàn nhảy cả buổi mà anh ta vẫn không đứng lên nổi cơ thể bỗng run dày dữ dội phun ra một bùng máu mẹ mẹ rất rõ ràng quách thái phượng như thể không nhìn thấy bạch liên sơn bà ta vẫn chăm chăm bò về phía trước quách thái phượng vừa nhớ tới sự uy hiếp của cái chết khi bị trần minh chết bóp cổ thì càng người càng không có sức lực hai tay gần như là phát run dữ dội miệng không ngừng lầm bầm gì đó cái thân bà ta như thể con sâu béo mập nhúc nhà nhúc nhích bò về phía trước khổ khụ phột. hai mắt bạch liên sơn tràn đầy nước mắt anh ta ho khan dữ dội tay đè ngực miệng lại phun ra một ngộ máu giờ phút này anh ta bỗng có cảm giác mình sắp chết hơn nữa cảm giác này còn vô cùng rõ ràng không anh ta đào mắt nhìn về phía trần minh chết đang tới gần quách thái phượng trong lòng cực kỳ tuyệt vọng từ nhỏ tới lớn bạch liên sơn đều sống dưới sự che chở của gia đình Cộng thêm cái danh cậu chủ nhà họ Bạch ở tân Thành. Có thể nói là gần như không có ai dám tổn thương anh ta. Dù là ở đâu mọi người đều nẻ mặt. Vì thế, Bạch Liên Sơn luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh cực tốt. Cũng chính vì vậy, sau khi tên vô dụng trong tiềm thức của họ là Trần Minh Chết xuất hiện, họ mới khó chấp nhận nhiều thế. Bạch Kiêm Liên cũng là một ví dụ. Phụt. Lúc này, Bạch Liên Sơn lại ói máu. hiển nhiên, cô đã vừa rồi của Trần Minh Chết không hề nương chân, anh đã đa vỡ nội tạng của bạch liên sơn. đừng tới gần tao, thằng bất tài, mày không được tới gần tao. quách thái phượng run giầy, không ngừng bò lê trên đất, miệng lẩm bà lẩm bẩm. lúc trước nâng lý nói cười, mà bây giờ cả đám đàn em kiêu ngạo của hùng khôn đã tỉnh táo hẳn, cái nào cũng che vết thương rồi co thân ngồi xồm ở một bên. trong mắt họ, trần minh chết trước mặt chính là một sự tồn tại vô cùng khủng bố. vượt qua nhận thức của đám dù cồn bọn chúng nên biết là đại cao hùng khôn luôn dẫn dắt chúng lan lộn giang hồ, tìm kiếm lợi ích cho chúng đã bị người thanh niên này dẫm chết trước mắt chúng một cú đá chết, đây là sự uy hiếp cỡ nào chứ a nhưng hiện giờ Trần Minh Chết cũng không hề quan tâm tới đám người này, dưới mắt anh Quách Thái Phượng đã là người chết đây là lần thứ hai Quách Thái Phượng đánh Bạch Diệp Trì vô dĩ trong lần đầu tiên Trần Minh Chết đã muốn dạy dỗ bà ta một trận, nhưng lúc ấy anh nghe lời bố vợ Bạch Dũng Quang nên chữa cho Quách Thái Phượng một con đường sống. Ngay lúc này hiển nhiên không có thứ gì cứu vãn được nữa. Anh vươn tay tóm lấy Quách Thái Phượng đang run lẩy bẩy, từ từ nhấc lên. À, Trần Minh Chết, mày thả tao ra, thả tao ra. À, cứu mạng, cứu mạng. Hu hu hu. À. trần minh chết bóp lấy cái cổ mập mạp của quách thái phượng chậm rãi dùng sức lúc này cơ thể bà ta run mạnh lên hai tay ú nô đeo đầy trang sức không ngừng muốn tránh né khỏi tay trần minh chết nhưng tay trần minh chết càng lúc càng bóp chặt hơn giống như một cái kìm sắt a tao tôi cứu tôi cứu mạng mày thả tao ra thằng vô sau mặt quách thái phượng đỏ lên Cơ thể bắt đầu dễ rủa yếu hơn Hơn nữa trong mắt bà ta Bắt đầu trợn lên Mình chết Cậu có thể hay không Tận mắt thấy Trần Minh chết Trong lòng những người ở hiện trường Anh chính là sát thần khủng khiếp Trong mắt Vương Tù Vân tràn đầy sự hoàng sợ Nhưng dù sao Hai người kia cũng là người nhà họ bạch Dù Quách Thái Phượng đối xử với mình như vậy Nhưng trong lòng Vương Tù Vân Đó cũng là con dâu Nên khi thấy Quách Thái Phượng dần tử vong Bà ta thật sự không thể nào đứng yên Trần Minh Chết cởi hờ hững một cái Quách Thái Phượng Thật ra bà nên chết từ lâu rồi Lúc trước bà đánh Diệp Trì Tôi đã muốn giết bà rồi Nhưng tôi đã cho bà một cơ hội Tức là bà không quý trọng nó Mày Cành cạch Vất vả lắm Quách Thái Phượng mới thở được Nhưng sau đó bà ta cũng rơi vào bóng tối Trần Minh Chết buông tay Quách thái phượng sụi lời trên nền đất Hai mắt trợn to Bên trong là sự hoàng sợ Bà nội Bà vừa nói gì Hả Vương Tú Vân nhớ mày Trong lòng có chút khó chịu Nhưng bà ta không dám nói gì với anh Bà ta lắc đầu Mẹ Mẹ Trần Minh Chết Mày dám Dám giết mẹ của tao Tao Tao liều mạng với mày Bạch Liên Sơn hoàn toàn đờ đẫn Tuy anh ta biết, Trần Minh Chết rất đáng sợ, thủ đoạn cũng độc ác, nhưng điều mà anh ta không ngờ là mẹ mình lại bị Trần Minh Chết giết chết nhiều vậy. Chuyện này, anh ta hoàn toàn không có thời gian trần chờ, muốn lao về phía đối phương, cố gắng dồn sức điên cuồng vào tới chỗ Trần Minh Chết. soạt a, Trần Minh Chết hoàn toàn không cử động, nhưng một con dao bổ dơ cách đó không xa, đâm xuyên qua người Bạch Liên Sơn. Giờ phút này, Mọi người phát dồn, Bạch Liên Sơn nhìn con dao bổ giờ đâm xuyên qua người mình bằng ánh mắt khó tin. Anh ta muốn xoay người lại để xem ai là người phóng dao, Nhưng cuối cùng Bạch Liên Sơn vẫn thất bại. Vì khi anh ta vừa mới xoay thân thì cả người đã nhào ra nè nhà tử vong tại chỗ. Lúc Bạch Liên Sơn ngã xuống đoàn phi dẫn theo mấy chục người tiến vào. Anh Trần Đoàn phi tiến tới trước mặt Trần Minh Chết về mặt cung kính. Trần Minh Chết cười rồi nói Làm phiền anh thu dọn một chút Tôi không muốn nhìn thấy mấy người này nữa Đoàn phi vừa nghe là đã hiểu ý anh Tôi biết nên làm gì rồi Anh Trần Trong lúc nói Trần Minh Chết đi tới chỗ chiếc xe Porsche Rồi từ từ ôm Bạch Diệp chi từ trong xe hơi ra Bạch Diệp chi vẫn đang ngủ say Nhưng dường như cô cảm nhận được Cái ôm của anh Nên hai tay ôm cổ dựa vào ngực chồng Trần Minh Chết Cậu, giúp của cậu là ai? Vương Tù Vân đã được người đi theo đoàn phi thả ra khỏi lồng, Nhưng khi thấy Trần Minh Chết chuẩn bị đi ra ngoài, bà ta trầm mặt hỏi. Anh Trần, ngay cả đoàn phi của Tân Thành cũng kính cẩn gọi một tiếng anh Trần. Vương Tù Vân cực kỳ khiếp sợ, cộng thêm võ nghệ và cách giải quyết sự việc trước đó của anh. Thậm chí anh còn dám giết Hùng Khôn, Quách Thái Phượng, Bạch Liên Sơn trước mặt nhiều người như vậy. Điều càng khiến Vương Tú Vân cảm thấy kinh hồn là Trần Minh Chết giết người như thể đó là một việc rất bình thường hoàn toàn không hề có chút e dè hoàng sợ người như vậy tuyệt đối không phải cài tầm thường Trần Minh Chết dừng bước nhìn Bạch Diệp Trì đang ngủ ngon lành trong lòng anh bỗng nói với đoàn Phi sắp xếp một chiếc xe đưa bà nội đi bệnh viện khám một chút nếu không sao thì đưa thẳng về nhà nghỉ ngơi đi đoàn Phi gật đầu nói xong lời này Trần Minh Chết cũng đi ra khỏi quán bà Hegel, bỏ lại Vương Tú Vân với gương mặt lạnh băng, giận dữ. Mạt Sẹo, thu xếp một chiếc xe đưa lão phu nhân đi bệnh viện. Đoàn Phi, cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu. Người ta nói cậu là vị vua thế giới ngầm Tân Thành, nhưng sao trước mặt Trần Minh Chết cậu giống con chó thế? Trong lòng Vương Tú Vân đang dâng lên lửa giận, bà ta không có chỗ để chốt. Lão phu nhân, xin cẩn trọng lời nói của mình. Nếu không phải nể bà là bà nội của cô Bạch Diệp Trì thì bà đã chết ngắc rồi Trong lúc nói Trình Mãnh chỉ tay về phía đám đàn em hùng khôn bị Trần Minh Chết đánh trọng thương cách đó không xa Giờ phút này chúng đã bị cắt cổ máu chảy đầm đìa khắp xa nhà Hả Các người Các người Lão phụ nhân sợ hết hồn Bà ta không thể tin nổi nhìn cảnh trước mắt Tuy kiến thức bà ta cũng nhiều Nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh máu me thế này Anh Phi Xe đã được chuẩn bị xong Đoàn Phi gật đầu Sau đó phun điếu thuốc trong miệng xuống vũng máu Dẫm tắt rồi nhìn vương tù vân Anh Trần thích sống yên phận Nếu bà không hiểu Thì tôi sẽ làm cho bà hiểu Hãy nhớ kỹ Đừng đi trêu chọc anh Trần nữa Đừng nói tới việc bà là một bà lão, Dù là nhà họ tiết Thì cũng phải đứng sang một bên Phương Tú Vân không thể bình tĩnh được nữa, bà ta sợ tới mức quỳ thụp xuống. Được rồi, Matsao, cho người đưa lão phu nhân đi bệnh viện kiểm tra toàn diện rồi đưa thẳng về nhà. Vừa rồi, Liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.